Chương 1416, gân mạch toàn thân vỡ vụn, kiếm chủ kinh thiên quát lạnh, "Diệp Bắc Phong, mày nộp mạng đi." Diệp Bắc Minh quay đầu đâm một kiếm, "Nghiền nát đạo kiếm khí này, Long." "Đế, giao cho ông." Long Đế kỳ quái hỏi lại, "Vừa rồi tôi đề nghị để tôi ra tay GT CST đám này, cậu không đồng ý, sao giờ lại đồng ý?" Diệp Bắc Minh lạnh nhạt trả lời, "Vừa Nãy tôi muốn biết với sức mạnh của mình liệu có thể chém giết võ thần Trung Kỳ không? Đáp án là có thể đối mặt với sáu võ thần. Nếu tiếp tục chiến đấu, tôi cũng có thể gờ tê. C.S.T. bọn họ, nhưng ít nhất cũng cần mấy trăm hiệp. Quá lãng phí thời gian, ông trực tiếp giết bọn họ. Còn tôi mang tinh hồn xa đi chữa trị kiếm đoạn long, long đế. Cười ngạo nghẽ, được, cho mượn thân thể cậu dùng một lát. 1 giây sau, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh đột nhiên bộc phát sát khí dung trời, trong luồng sát khí màu đỏ như máu, một đầu rồng dần hiện hiện, phát ra tiếng gào thét long trời lở đất, một đầu rồng màu đỏ như máu xuất hiện, như máy chiếu 3D, hơi trong suốt, mang theo sát khí cuồng bạo kinh khủng, che ngợp đất trời, như núi lửa phun trào bắn về phía 6 võ thần, phụt Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, thấu người kiếm chủ kinh thiên, bá đao, tiền vạn sát, bạch mi đạo nhân, Trần Nhất Trì, phương vạn địch như bị sét đánh, phun ra một ngụm. Máu tươi, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, bọn họ bay ra ngoài như một đám chó chết, tất cả đều nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Gân mạch toàn thân, vỡ vụn, sắc mặt bọn họ tái nhợt, Hoàng Sở nhìn Diệp Bắc Minh, xung quanh yên ắng, lặng ngắt như tờ, đây chính là 6 võ thần, thế mà lại bị một con huyết long lao từ. Trong cơ thể sát thần ra đánh bại, con huyết long kia là cái gì?